được bán tìm tất công giáo giờ phỏng khúc ca tạ tạ thật vui kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên Y xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam Công đoàn Vinh tại Hà Nội Dần thánh lễ thắp nén cầu nguyện cho các thanh niên bị bắt giữ trái pháp luật đến nay đã là ngày thứ 12 Một số thanh niên giáo phận Vinh và anh Paulus Lesion thuộc giáo phận Thanh Hóa bị bắt nhưng vẫn chưa có bất cứ một thông tin nào từ cơ quan công quyền Việt Nam các cấp từ tỉnh, bộ. Về việc này, ngay cả gia đình nạn nhân cũng không được thông báo về việc bắt giữ. Như vậy, việc bắt giữ này được thực hiện theo hình thức khủng bố ngay giữa lòng Hà Nội mang danh thành phố Hòa Bình, Nghệ An ở thành phố Sài Gòn. Thậm chí, ngay ở Nghệ An Khi bắt giữ, những người bắt giữ còn dọa gia đình rằng Nếu phản ứng sẽ dùng quân đội đàn áp Mấy hôm nay, tại Nghệ An Xung quanh nhà, những người bị bắt giữ Liên tục có xe công an Quân đội chạy đi chạy lại Để khủng bố tinh thần của họ Các gia đình nạn nhân đã đến tỉnh Yêu cầu trả lời Về thân nhân của họ hiện đang ở đâu Bị bắt vì tội gì Thì được trả lời rất qua quyết Rằng đây là do bộ bắt đến văn phòng bộ công an hỏi thì được trả lời về tỉnh mà hỏi việc có người bị bắt bất cứ ở đâu là thuộc trách nhiệm của cơ quan công an an ninh ăn lương của dân phải điều tra thông tin đầy đủ cho nhân dân biết nếu họ bị bắt vì vi phạm pháp luật cũng phải thông báo rõ ràng nhưng ở đây họ đã thực hiện hình thức khủng bố vì thế điều cần thiết là yêu cầu nhà cầm quyền việt nam có câu trả lời cụ thể và có trách nhiệm trước các công dân này tất cả việc bắt cóc khủng bố cá nhân nhằm hù dọa ép buộc bằng cách này hay cách khác bất chấp pháp luật để lấy những lời khai có hại cho cá nhân hoặc bất cứ ai đều không có giá trị pháp luật bởi điều luật việt nam ghi rõ chứng cứ vụ án phải được thu thập đúng trình tự pháp luật mới có giá trị nhưng qua phiên tòa cù huy hà vũ vừa qua cả thế giới đã thấy cách làm việc của nhà cầm quyền việt nam dẫm đạp lên pháp luật nhằm kết đội công dân mình việc thậm chí vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng cho đến khi phiên tòa phúc thẩm thì lệnh nhà vẫn chưa được viện kiểm sát thông qua cáo trạng đã bịa đặt vu cáo nạn nhân như thế nào trước tình hình đó cộng đoàn vinh tại hà nội đã hết sức quan tâm lo lắng cho các anh chị em mình đang bị nhóm khủng bố từ nhà nước tấn công Tối ngày 12 tháng 8 năm 2011, tại Hà Nội, Cộng đoàn viên đã dân lễ thấp nến cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị mất tích và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải minh bạch đúng pháp luật về những trường hợp này. Một thành viên tích cực của nhóm anh em công nhân viên chức công giáo miền Tây, Nghệ An tiếp tục bị bắt cóc. Thầy giáo Doan Patisita Lê Hải Châu, quê ở xứ Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cùng là người xứ đào với luật sư Lê Quốc Quân, vừa bị bắt vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm 2011. Thầy Lê Hải Châu là giáo viên dạy môn hội họa ở trường tiểu học Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Ngày An, thầy là một giáo dân nhiệt thành với giáo hội, một người cha có trách nhiệm và là một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu đã bị bắt cóc. Và khoảng hai giờ chiều, có ba công an huyện đến cửa hàng của gia đình thầy Châu yêu cầu thầy lên huyện làm việc. Thầy đã gọi người láng giềng nhờ dặn dò lại cho vợ mấy câu, rồi theo họ lên công an huyện. Khi đến công an huyện Yên Thành. thì một chiếc xe biển 80 của Bộ Công an đã chờ sẵn và họ tống thầy giáo hiền lành lên xe và chở đi mắt. Thầy là thành viên của nhóm anh em giáo chức Công giáo miền Tây, Nghệ An, đầu tiên bị bắt giữ trong một chiến dịch khủng bố đàn áp người Công giáo để phận vinh lớn nhất từ thời chiến tranh tới này. Kính mong tất cả anh em truyền thông tin này hoặc liên lạc với chị Lê Thị Thuận, là vợ của thầy giáo châu, số điện thoại. 0942890233, chị đang mang thai tháng thứ bảy và là mẹ của một em bé chưa đầy 4 tuổi. Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng, tên từ LFI, phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Pháp. Christian Bach thông báo là đại sứ Việt Nam tại Paris Dương Chi Dũng đã được tiếp hôm thứ năm 11 tháng 8 tại Bộ Ngoại giao để nghe phía Pháp bày tỏ mối quan ngại. về việc kết án tù giáo sư Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, mang hai quốc tịch Pháp-Việt, bà Christiane Page, phát ngôn viên bộ ngoại giao Pháp, nhắc lại yêu cầu của Paris là tòa án Việt Nam xét lại phán quyết để ông Phạm Minh Hoàng được tự do sớm nhất trong phiên xử sơ thẩm thứ tư 10 tháng 8 vừa qua tại Sài Gòn. Ông Phạm Minh Hoàng đã bị tuyên án ba năm tù và ba năm quản chế với tội danh. hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do ông là đảng viên đảng Việt Tân và đã viết trên trang blog của ông những bài có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước cũng như đã tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho sinh viên một hoạt động cho là nhằm tuyên truyền xây dựng lực lượng nồng cốt cho Việt Tân Ngay sau khi kết thúc phiên tòa hôm thứ Tư Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo Chỉ trích việc tuyên án tù Cho blogger Phạm Minh Hoàng Chỉ vì ông đã bày tỏ những ý kiến Phê phán chính phủ Theo bản thông cáo nước Pháp vẫn rất mong muốn Quyền tự do ngôn luận được tôn trọng Cả trên Internet Paris lại còn quan ngại hơn nữa Vì trong thời gian gần đây Có những người khác bị kết án tù Ở Việt Nam Trong những hoàn cảnh tương tự Vì kêu gọi tự do dân chủ Liên hiệp, Âu Châu, Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, đặc biệt là phóng viên không biên giới LSS, đã cực lực chỉ trách bản án đối với Phạm Minh Hoàng và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện.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 trong ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 26 và buổi lễ kết thúc trọng thể miễn là sau khi xưng tội và thành tâm thống hối rước lễ và thành tâm cầu nguyện theo ý đức thánh già, ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành ngày quốc tế giới trẻ nói trên nếu họ chân thành thống hối dâng kinh nguyện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 ban hành tại Roma tại trụ sở tòa án giải tối cao ngày 2 tháng 8 năm chuối nhập thể 2011 kính nhớ Ponzio Hồng y Fortuna Balenti chánh tòa án giải tối cao Gianfranco Girotti giám mục hiệu tòa Meta phó chánh tòa Giới trẻ thế giới, các nhà tài trợ và giới trẻ chịu mọi chi phí. Tin từ Madrid, Tây Ban Nha, các bạn trẻ tham dự Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid sẽ trả 70% tổng chi phí của sự kiện. Theo giám đốc tài chính của Đại hội, Fernando Jimenez Barriocanal, ngày 11 tháng 8. Ông cho biết tổng ngân sách của sự kiện là khoảng 71 triệu ba Mỹ Kim, tiền lệ phí đăng ký của thanh niên cho đến nay là 44 triệu rưỡi Mỹ Kim. Trong tổng số ngân sách, 17 triệu 6 Mỹ Kim sẽ được chi cho các sự kiện chính, trong đó gồm có buổi lễ chào đón, buổi đi đàn thánh giá, buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ông Barrio Canan cho biết phần còn lại của các chi phí liên quan đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang được các nhà bảo trợ của sự kiện.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 Giáo dân vùng Sen Jose. Cuối tuần vừa qua, tại vùng Sen Jose, nơi thường được gọi dưới tên thơ mộng Thung lũng Hoa vàng, cũng có khi được xưng tụng bằng một biệt danh cao quý Thủ phủ Tình thương, Giáo dân Việt Nam đã tổ chức những cuộc tiếp đón trọng thể Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse, kiêm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội tại bốn giáo xứ và một cộng đoàn. chuyến thăm viếng thăm của đức cha Lorenzo kết thúc bằng buổi tiệc gây quỹ nhằm giúp đại chúng Việt dưới tiêu đề "chúng sinh ngày nay, linh mục ngày mai". Thành quả của cuộc gây quỹ đã vượt lên trên niềm mong ước của ban tổ chức giữa giai đoạn kinh tế cực kỳ khó khăn của nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử. Tỷ số thất nghiệp vẫn nằm trên mức 9%, sự ủng hộ của các tín hữu và thân hữu vùng Senhoeje đối với Đại chúng viện Thánh du xe đã làm ngay cả những người lạc quan nhất trong ban tổ chức phải sửng sốt. Người ta có thể giải thích thành quả bằng ba nguyên do Thứ nhất, lòng nhiệt thành của giáo dân Việt Nam Vốn vừa là một đặc tính, vừa là một truyền thống Muốn giúp đỡ giáo hội mẹ Tại Việt Nam nói chung Giáo hội miền Bắc Cali Một giáo hội mà bất cứ ai cũng phải nghiêng mình kính phục Vì đã luôn kiên cường đứng lên bảo vệ đức tin Đòi cho nhân quyền Quyền tự do tôn giáo Tuy đã bị nhà cầm quyền cộng sản vô thành vùi dập Tránh áp trên nửa thế kỷ này Đến ngày nay Tuy nhà nước Việt Nam Đang rêu rao là đã tôn trọng quyền tự do tôn giáo thiêng liêng Nhưng đó cũng là chỉ thứ tự do xin chờ Ý muốn hỗ trợ cho đại chúng Viện lại càng tăng Khi mọi người biết rằng Những chủng sinh của Đài Chủng Viện Hà Nội Đang sống trong những điều kiện Hết sức khó khăn Điển hình là cơ sở phòng ốc của Đài Chủng Viện được xây cất 80 năm nay vẫn chưa có điều kiện tu bổ. Khởi thủy, cơ sở này dành cho 60 đệ tử với 10 phòng tắm. Nay cũng những cơ sở đó đang được sử dụng cho 168 chúng sinh ban triết. Như vậy cứ 17 thầy chia nhau một toilet. Người ta tự hỏi các chúng sinh nguyên chờ đợi nhau cũng tốn mất thời giờ, lại còn biết bao nhiêu thời gian để tu học. trong khi thời khóa biểu của chúng viện phải được tôn trọng, vấn đề ăn ở phải cần đồng nhất. Thứ hai, nhận thức tầm quan trọng trong việc đào tạo các linh mục tại Việt Nam. Ai cũng thấy được rằng tương lai giáo hội, công giáo Việt Nam tùy thuộc rất nhiều vào những công cuộc huấn luyện này. Đặc biệt quan trọng đối với Đại Chủng Việt Thánh Du Xe Hà Nội, vì là nơi đào tạo linh mục cho tám giáo phận miền Bắc, đã có hơn 400 linh mục xuất thân từ đài chúng viện thánh Yu Xe, trong đó có năm vị đã hoặc đang là chủ chăn hàng giáo phận khi hỗ trợ cho các chúng sinh của các đại chúng viện. Chúng ta không chỉ làm thay đổi cuộc sống của một số người hay một gia đình như khi giúp đỡ một một bé cô nhi khuyết tật, một cô gái bị nhiễm HIV, nhưng việc làm của chúng ta có thể sẽ tác động lên cả một lớp người, nếu không nói đến cả một thế hệ. ngoài ra Đài chúng viện thánh Du xe hà nội trong quá khứ đã chinh phục được lòng người và sự cảm mến của mọi người vào giai đoạn khó khăn với áp lực nặng nề của nhà nước cộng sản việt nam ban giám đốc đại chúng viện đã luôn trung thành với đức tin và giáo hội đến hình vào năm 60 đại chúng viện dưới sự hướng dẫn của đức hồng y phạm đình tùng tha chịu đóng cửa chứ cương quyết không để cán bộ cộng sản vào tuyên truyền chủ thuyết Mark Lê. thứ ba một thông điệp cộng đồng giáo dân Senoje muốn gửi đến các chủng sinh Việt Nam nói chung và đặc biệt với các chủng sinh của đại chủng viện Thánh Du-xe Hà Nội chẳng mấy chốc những chủng sinh sẽ trở thành linh mục những chủ chăn của giáo hội Việt Nam ngoài những đức tính và điều khấn các chủng sinh tuyên thệ khi dâng mình cho Chúa cũng như khi chịu chức các giáo dân Senoje còn mong đợi nơi các thầy sự sát xuất để nhận ra những âm mưu mánh lới trần thế trong hoàn cảnh đặc biệt của một giáo hội sống dưới chính thể cộng sản vô thành như tại Việt Nam, các linh mục cần có lòng can đảm để đương đầu với những áp lực, ngõ hầu các cha có được sự trung thành tuyệt đối với hội thánh, con tim cùng hòa nhịp với giáo hội Công giáo Hoàn vũ, tín hữu vùng Senoje khi đến dự tiệc gây quỹ giúp đại chúng viện thánh Yu cũng như muốn nói với các chúng sinh rằng chúng tôi sẽ luôn đồng hành với các thầy qua lời cầu nguyện cũng như bằng những ủng hộ vật chất. chúng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam chắc chắn sẽ ban cho các thầy những mục tử tương lai hồng ân và sức mạnh để cùng lèo lái con thuyền giáo hội Việt Nam đến bến bờ bình an. Chúng tôi tin rằng những cuộc tiếp đón trọng thể của Công đoàn Giáo dân vùng này dành cho vị đại diện đại chúng Việt Đức Cha Khả kính Chu Văn Minh cùng với kết quả khả quan của cuộc gây quỹ, những điều nhắn nhủ trên đã được truyền đạt và đón nhận. Một giây là ý Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Ôi tình yêu Chúa mến mong trên đời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi bao mãi đêm tình yêu, tình yêu ơi. Ơi. Ơi. phần điểm báo, điện báo tin tức công giáoân này thiên ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị